Long Đồ Án Quyển 13 Chuông 367 quan Cùng mộng. Các bạn đang nghe truyện trên hài vblogcom Do Jenny diễn đọc Công Tôn nói cho mọi người biết về trú hồn trấn mẹ trước giờ họ chưa từng nghe qua Chuyện là thế này Không tôn kéo tiểu tú tử đang xoay ngang ngó dọc Ngồi yên ổn lại trên đuôi mình Vừa xoa tay bé vừa nhớ lại Tà nhớ rõ khi ta khoảng mười mấy tuổi Một lần khi đi khám bệnh tại gia về Liền nhặt được một lão đầu sắp chết ở ven đường ta mang hắn về dược lưu chữa bệnh Kỳ đó hắn phát số, luôn miệng nói mấy lời hồ ngôn loạn ngữ, cứ điên điên khùng khùng. Ta kiểm tra cho hắn một chút liền phát hiện đầu hắn bị cái gì đó tác động qua, không những bị thủng một lỗ mà còn có thể bị đụng choán ván. Lúc ta chữa trị cho hắn, hắn đều luôn miệng nói cái gì mà. Cẩu tiêu hồn đình, đình quỷ bách phách, chủ hồn trắng. Vào ở cửa đông Ra ở cửa tây uhm. Công tôn vuốt cằm, Hình như đang sắp xếp lại Những lời nói lung tung Mà người điên kia nói Trong chỉ nhớ của mình À còn nữa Cuối cùng cũng tìm được Phải về nói cho chủ nhân Mọi người nhìn nhau Tìm được cái gì Triều Phổ hỏi Công tôn lắc đầu Ý là hắn cũng không rõ lắm Chuyện cách đây rất lâu rồi Triển chiêu nói Cũng bất vả cho ngươi còn nhớ rõ như vậy Tiêu Tú tử gọt đầu Trí nhớ của phụ thân khá tốt Không tôn xoa mặt tiêu Tú tử Bạch Ngọc Đường hỏi Người nọ trông thế nào Có đặc điểm đặc biệt nào không Công tôn suy nghĩ một chút ừ, ngoại hình sao? Chỉ là một lão đầu bình thường Tóc bạc, rầu quài nón Mặc chiếc áo tròn màu xám thông thường À Vừa nói đến đây, công tôn liền vỗ tay một cái Ngoại hình hắn kỳ thật không phải người hắn Mũi rất cao Hơn nữa phía sau tay còn có một hình xăm Công tôn vừa dứt lời đột nhiên lại nghe thấy tán sinh hoa hỏi hắn Màu đen hay màu đỏ? Công tôn hơi sửng sơ, nhìn tán sinh hoa Mọi người cũng nhìn hắn Tuy rằng tán sinh hoa vẫn còn chút cảm giác ngưỡng ngung Thế nhưng ánh mắt vẫn rất truyền chú Hắn nhìn nhìn công tôn Hỏi Hình xăm ở sau tay ấy Có phải có hình ngọn lửa không? Công tôn gọt đầu Đúng vậy Màu đỏ hay là màu đen? Tán sinh hoa hỏi lại lần nữa Màu đen Công tôn trả lời Tán sinh hoa hơi nhiễu mày Liếc mắt nhìn công tôn Sầu đó thế nào? Người đó đâu? Công tôn bất đắc dĩ Tè khâu vết thương lại cho hắn xong hắn liền ngất đi Lúc đó tè lại phải đi hái dược Nhưng khi tè trở về thì hắn đã biến mất rồi Tán sinh hòa lắc đầu Chỉ công tôn Cục lợn mạng lớn Nếu như để hắn gặp phải hắn sẽ giết người Công tôn kẻ kinh Triều phộ cùng có chút bất mãn Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không phải ai cũng là người tốt, đặc biệt là có một số những người bị thương ven đường chẳng ai quan tâm, sao ngươi lại có thể nhặt bừa nhặt bãi về nhà thế chứ? Công Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái. Người có thành kiến. Triệu Phổ mở to mắt nhìn, gãi gãi cầm mà lầm bầm một câu. Không Mọi người lại nhìn nhau một cái Ải chà Bình thường những lúc thế này Triệu phổ còn phải miệng thối Mà chêm thêm mấy câu nữa mới đúng chứ Sao lại có thể sửa đổi được rồi a Công tôn nhìn triệu phổ Triệu phổ nhìn hắn cười he he Nhìn thân sắc trong ảnh mắt kia Cùng không khác mấy so với ngày thương Công tôn nhìn tiểu tứ tử lạ báo Công tôn gài gái đâu Không hiểu sao lại có chút ngưỡng ngúng Sau tay có hình xăm ngọn lửa màu đen Là ai à Bác Ngọc Đương hỏi Tán Sinh Hoa Tán Sinh Hoa câu mày nói Mấy năm nay ta thường xuyên gặp phải hai nhóm người Công phù vô cùng tốt lại luôn vô ảnh vô tung Đi lại khắp nơi Nhưng mà họ lại có chung mục đích Đó là tìm kiếm một món đồ nào đó trong huyệt mộ Mà nói đúng hơn là họ đang tìm một ngôi mộ nào đó Tất cả mọi người nhìn hắn Chỉ chiêu hỏi Thúc cũng không rõ bọn họ từ đâu đến và tìm cái gì sao Hình như tảng sinh hoa cũng không quen lắm với việc mọi người đều trú một vào mình Cho nên có chút ngượng ngùng dùng tay áo chi lại nói tiếp. Ta thường phát hiện trong một số huyệt mộ hiếm hoi có một số thi thể không thuộc niên đại này. Ban đầu ta còn nghĩ đó là những tên đảo mộ, nhưng sau đó lại phát hiện không giống lắm. Có rất nhiều mộ phần trong số đó đều không có vật bồi táng. Hơn nữa, những trang bị bên cạnh những thi thể đó cũng không giống dùng để trộm đồ, mà giống như vật dùng để dò đường. Hơn nữa Những thi thể này đều có một đặc điểm chung Phía sau tai đều có hình xăm Có cái màu đen, có cái lại màu đỏ Không giống nhau Mọi người sơ căm Còn có chuyện này Sau đó ta còn phát hiện thêm mấy lần nữa Quá nhiên là bọn họ đi tìm đồ gì đó trong huyệt mộ Điểm khác nhau duy nhất của họ chính là tính cách những người có hình xăm màu đen vô cùng hung tàn, sẽ chủ động tấn công người khác, ta đã từng đánh chết mấy người. Mà những người có hình xăm màu đỏ lại chưa từng tấn công người, nếu bị phát hiện liền bỏ chạy. Ta có bắt lại một người có hình xăm màu đỏ, nhưng mẹ hắn lại bị câm. Bị câm sao? Công Tôn hỏi. Là dị dạng? Tán Sinh Hoa chỉ vào miệng mình, nói: Hình dạng đầu lưỡi của những người đó rất kỳ lạ. Trong cổ có thể phát ra thanh âm nhưng lại không thể nói được. Đầu lưỡi của bọn họ có chút giống với lưỡi chim. Mọi người nghe xong đầu cảm thấy mới mẻ. Có người như thế sao? Chuyện chiêu cảm thấy khó tin. Bà đã từng bảo ban nguyệt tiên xem qua Bản sinh hoa nói Hẳn nói lũ những người này từ nhỏ đã bị hạ độc nên mới bị dị dạng Không thể nói nhưng lại có thể phát ra thành âm Cho nên họ có thể sử dụng cách riêng của mình để trao đổi Bệnh viện cũng không sợ lộ bí mật Mọi người nhìn không được mà há miệng Biện pháp này Cũng có chút quá tàn nhẫn đi Còn tưởng những người có hình xăm màu đỏ đó Không giết ngươi thì là người tốt Triệu phổ biểu môi Xem ra còn không bằng đám người có hình xăm màu đen kia Ít nhất thì hồ ngôn loạn ngữ cũng vẫn còn biết nói Công tôn vuốt cằm Suy nghĩ một chút liền hỏi tán sinh hoa Có phải những người có hình xăm màu đen đều là những người tỉnh tình lạnh khóc Không có chút tình cảm nào không Dù bị bắt cũng không hề sợ hãi Vẫn chiến đấu trò tới chết Tản sinh hoa gọt đầu Vậy à Công tôn rốt cuộc cũng hiểu Nói Lúc ta trị thương cho lão đầu kia Phát hiện sau gáy của hắn có bị đóng một chiếc đinh sắt Cắm thẳng vào náo Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái Tưởng là lúc hắn bị thương thì bị như vậy Nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại một chút Có thể là do con người tạo ra Mọi người nhìn không được mà nhưỡng cao hai hàng lông mây Mắt cũng mở lớn hơn Hạ độc dược vào đầu lưỡi người ta đã tàn nhẫn lắm rồi Triển chiêu nhìn không được nói Lại còn đóng cả đinh vào đầu người ta nữa sao Công tôn gọt đầu Điều này đúng là tàn nhẫn Nhưng lại là phương pháp khống chế người khác rất hậu hiểu Cẩu trúc đầu của con người rất phức tạp Có một số nơi khi bị tác động Sẽ làm biến đổi tính cách thật lớn Khi đóng đinh vào vị trí này Có thể trở thành nguyên nhân cho loại tính cách đó Lão đầu ta cố kia cũng coi như trong họa mà có phúc Bởi vì vị trí đình đóng trong đầu hắn bị lệch Cho nên mới không chiến đấu đến chết sống như người khác Tất cả mọi người gọt đầu Thì ra là thế Ai mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để phóng chế bọn họ chứ Chiến chiêu cần nhát người được câu sống kia nói làm bằng cái gì đó về trú hồn trấn lại còn nói trò chủ nhân nữa, liệu có phải là thứ mà chủ nhân hắn đang tìm chính là dị tượng trong sườn cốc này không? Có khả năng này công tôn gật đầu. Trước đây ta ở thiệu hưng phủ, lúc hắn bị thương, thần trí không tỉnh táo nên mới lâu lạc đến đó cũng rất dễ hiểu. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu: Người đã tự sát mà cẩu đầu nại nãy chồng cất kia, sầu tai hắn có hình xăm không? Triển Chiêu hơi sững sờ. Hắn có thể nói như vậy nếu có hình xăm thì chắc sẽ là màu đen phải không? Triển Chiêu hỏi. Tất cả mọi người cũng gật đầu. À... Lúc này, tiểu tư tự đột nhiên ngáp một cái, khiến mọi người đang trầm tư cũng hồi phục lại. Triển chiêu nhìn sắc trời một chút, nói Tất cả hãy quay và ngủ đi, hay là để ngày mai hãy nói Mọi người cũng đều mệt mỏi, cũng tán đi Trở về phòng rồi, công tôn múc nước rửa mặt cho tiểu tư tử Không biết có phải do tiểu tư tử đã tỉnh ngủ hẳn rồi hay không Mẹ rất có tinh thần Vừa rửa mặt vừa hỏi công tôn Phụ thân, tại sao lại dùng xích sắt khóa quan tài lại vậy? Công tôn ngáp À, chắc là bên trong có thứ gì quan trọng đi Chẳng phải quan tài dùng để chôn người chết sao? Tiểu tư tử hỏi tiếp Người chết sẽ bò ra ngoài sao Công tôn dùng thăng mặt ẩm vừa lau mặt cho bé vừa nói Chắc là nghi thức nào đó Hoặc là tục lệ mai tán nào đó Chẳng phải là đã chôn trong đất rồi Thì có muốn ra cũng không ra được sao Tiểu tú tư giống hệt một cái đuôi Mà chạy theo công tôn thắc mát công tôn dở khóc dở cười đúng vậy Vậy có phải dùng chìa khóa làm mở được xiên xích à tiểu tứ tự hỏi tiếp công tôn nghĩ một chút chị nhắc tới có xích chữ không nhắc tới chìa hẳn là muốn để yên vậy đi công tôn ra ngoài xúc miệng xoay người về phòng tiểu tứ tự tiếp tục làm đuôi Phụ thân, trước kia con đã từng nhìn thấy quan tài bị xích rồi Công tôn hơi sững sơ, cơn buồn ngủ bay đi phần nữa Đặt chậu rửa xuống nhìn tiểu tứ tử, không hiểu Con nhìn thấy khi nào, tại sao cha không nhớ Phụ thân, chẳng phải chúng ta thường xuyên nhìn thấy sao Tiểu tứ tử hỏi Công tôn cũng có chút ngờ ngỡ Kéo ghế ngồi xuống Kéo tiểu tứ tự đến trước mặt Chạy đầu cho bé Hỏi Chà cũng gặp rồi sao Lúc mọi người thả lưới bắt cá mỗi năm Mọi người thường ném rất nhiều quan tài Bị xách xuống sông mà Công tôn sừng sốt rất lâu Buồn cười Đó không phải là quan tài Tiểu tứ tự nhiên đâu Thứ đó không rất nặng, giống như một quẻ cân Công tôn giải thích Lúc bọn họ đánh cá, một khi lưới được kéo lên thì cá cũng sẽ rất nhanh chết Cho nên bọn họ mới thả một vật nặng xuống lưới để cho cá bơi sẽ không bị chết Như vậy họ sẽ có thể chọn ra cá lớn mà thả cá nhỏ đi Tiểu tứ tự nghiêng đầu Mấy thử nhìn giống như quan tài đó Cũng không phải quan tài Là cục sắc mè thôi Công tôn giải thích Trên khóa còn có móc mè Móc vào lưới Nói đến đây Công tôn đột nhiên sợ cầm uhm. Tiểu tứ tự vộ vộ Mái tóc dài còn chưa được chạy của mình Hỏi công tôn, phụ thấn, con không thể chải tóc giống cậu cậu sao? Công tôn lấy lại tinh thần, nhìn tiểu tứ tử, vẽ mặt cọ chút chán ghét Cậu cậu có chải đầu à, không phải hắn chỉ buộc tấm một đống lông đầu lại sao? Hát gì với cái trội hả? hắc gì? Trong căn phòng cách vách triệu phố đột nhiên ngẩn đầu lên hát xì một tiếng Tiện hát hơi này rất lớn Công tôn và tiểu tứ tử đều nghe thấy Nhìn nhau che miệng cười Sau khi triển chiêu rửa mặt rồi liền bò lên giường ôm lấy tiểu ngủ mềm mại đang nằm trên giường mà cỏ Lúc sáng tiểu ngủ để tắm rồi Lại còn phơi nắng nữa cho nên toàn thân đều vừa bông vừa mịn, Còn có mùi dầu thơm nữa Triển chiêu cử thể trông mặt trong đám lông xù của tiểu ngũ Cọ tới cọ lui Tiểu ngũ khó hiểu nhìn triển chiêu vẫn đang cọ cọ ở bụng mình Nghiền đầu nghĩ Tâm trạng tốt thật Triển chiêu chọn một góc đồ thoải mái nằm ngắm ảnh trăng bên ngoài cửa sổ Mẹ ở đầu giường đổ diện bên kia Bạch Ngọc Đương cũng đang nằm ngắm trăng Lúc này, ngũ ra đang gối đầu lên cảnh tay mẹ xuất thân Lúc này hắn vẫn còn đang nằm suy nghĩ Chuyện xưa của huyền thị và la thị Mẹ truyện chiếu đã kể cho hắn nghe ban nãy Thì ra lịch sử lại khác xa với thực tế như vậy Đêm khuya thành vắng Bạch Ngọc Đương dần cảm thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt lại. Nhưng chính lúc hắn đang nửa tỉnh nửa mơ, trước mắt hắn lại thoáng qua một hình ảnh kỳ quái. Hình ảnh này chính là chuyện hắn trải qua khi nhỏ, xảy ra từ rất lâu về trước. Hắn nhớ rõ ngày đó trời đổ tuyết lớn. Hắn đang ngồi ngoài cửa viện ở đỉnh núi Thiên Sơn, Mà nhìn tầng mạng tuyết lớn rời xuống Hồn đó thiên tôn xuống núi đến tối mới về Bạch Phúc thì nấu cơm trong viện Trong kỷ ức của Bạch Ngọc Đương Lúc đó hắn có ngửi được một mùi hoa quế Tiểu Bạch Ngọc Đương đang ngồi ngoài cửa Thì thấy có người lên núi Mặc một thân y phục màu đen Tay che dù đứng trong màn tuyết xa xa Hắn cũng không nhớ rõ mặt người kia Chỉ nhớ người đó hỏi Cháu họ gì? Lúc đó Bạch Ngọc Đường còn rất nhỏ Nhưng giọng nói rất dễ nghe Trả lời Họ bách Hình như người nọ gọt đầu một cái Hỏi lại hắn Tiểu dù vẫn khỏe chứ Bạch Ngọc Đường không biết Hỏi hắn Tiểu du là ai Người nọ im lặng một chút Nói Tè đến để tạm biệt Bạch Ngọc Đường nhìn hẳn Đứng trong tuyết trắng xa xa Đột nhiên đứng lên bộ bộ tuyết đồng trên áo Hỏi Có muốn vào nhà không Phải đến tối sư phụ ta mới về Vậy à Người nọ no đột nhiên gật đầu. "Sư phụ à, tưởng là cháu hoặc chắc chứ?" Bạch Ngọc Đường lắc đầu. "Sư phụ không có con cháu." "À." Người nọ no lại mơ hồ đáp lại một tiếng, hình như còn thở dài một chút. Hắn ở một mình đã bao lâu? Bạch Ngọc Đường trả lời, Hơn một trăm năm rồi Quẻ nhiên Hắc y nhân lần lỉ gọt đầu Ta đi đây Giúp ta nói tiếng từ biệt Với sư phụ ngươi Nói xong hắn liền xoay người đi Bách Ngọc Đương đi ra ngoài cửa Nhìn thấy người kia dầm khuất xa Từ trong gió tuyết Bách Ngọc Đương liền chạy ra bên ngoài Hỏi vỡ theo bóng lưng người kia Ngươi là ai á? Ngươi nọ quay đầu nhìn hắn một chút Lúc này gió tuyết lại hơi dừng lại một chút Bạch Ngọc Đương nhìn xuyên qua gió tuyết Thấy được một bên mặt người kia Chị nháy mắt thoáng qua gió tuyết Lại nổi lên kè quốc thân ảnh ấy Nhưng mà Bạch Ngọc Đương vẫn nhớ kỹ tướng mạo người đó là một người trẻ tuổi mặc y phục đen, cảm giác có chút gầy yếu. Người nọ đứng yên suy nghĩ một chút, nói: đến nơi nền đến, ta sẽ chờ ở đó. Sau này còn có thể đoàn tụ. Nói rồi lại thấy hẳn có chút do dự. Cuối cùng vẫn nói tiếp: quên đi, đừng nói với sư phụ ngươi là ta đã tới. Người hãy ở bên hắn Nói xong rồi quay người đi Chẳng bao lâu Thân ảnh cũng biến mất vào trong gió tuyết Bạch Ngọc Đương định đuổi theo tiếp Nhưng mà hình như hắn vừa đạp phải thứ gì dưới chân Đưa tay gạt tuyết ra một cái Liền nhặt được một sợi dây chuyền bằng bạc Trên dây chuyền có treo một mặt dây chuyền màu đen diều thạch Hoặc bằng gỗ muôn gì đó cũng không phải quý giá hay đất đỏ hình dáng cũng không đều nhau nhìn như một món trang sức bình thường cả ngày hôm đó bạch ngọc đường đều thất thần luôn cảm thấy cảnh này không thật lắm tối đến thiên tôn trở về liền thấy bạch ngọc đường đang ngây ngẩn liền hỏi hắn làm sao bạch ngọc đường suy nghĩ một chút nói với thiên tôn người đó, thiền tôn không hiểu người nào. bạch ngọc đường im lặng hồi lâu, cuối cùng xoa tay với thiền tôn. thiền tôn nghiêng đầu, xoa tay là có ý gì? bạch ngọc đường xoay người về phòng ngủ. thiền tôn ngày ngẩn hồi lâu, cuối cùng ở ngoài trời đổ tuyết rơi mà dặm chân. chị còn bây giờ thật khó hiểu. Vì sao một đứa nít ranh năm tuổi rưỡi còn âm trầm hơn cả ta chú, Còn chưa dứt lời đã nhận ngay một quả cầu tuyết Bạch Ngọc Đường ném trúng mắt. Sáu tuổi! Thiền tồn so mũi, ngoắt tay với tiểu Bạch Ngọc Đường. Vừa mới tối thôi trời lúc nữa đi, chúng ta đắp người tuyết nhé! Bạch Ngọc Đường nhìn một sân đầy tuyết. Đột nhiên chạy ra bắt đầu đắp người tuyết. Thiền tôn lại có chút buồn bất. Trước đây bảo nó đắp người tuyết, Với mặt của đứa nhỏ xấu xa đó luôn là ghét bỏ, Còn nói hẳn quả ngây thơ, Sao hôm nay lại phối hợp như vậy? Chẳng lẽ tính trẻ con đã thất tỉnh rồi? Nhưng mà, qua thời gian khoảng một chung trà, Bạch Ngọc Đương lại đứng bên cạnh phủ tuyết trên tay. Thiền tồn hẽ to miệng mà đau đớn nhìn người tuyết trước mắt. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đương dùng tuyết đắp một ngôi mổ. Trước mộ còn có kẻ bia. Thiền tồn dầm chân Phương pháp giáo dục của lão tử rốt cuộc là sai ở đâu đây? Đứa trẻ năm tuổi rủ nhà ngươi mà cũng đi đắp mộ sao? Bạch Ngọc Đường liếc hẳn một cái. Sáu tuổi. Nói xong liền lấy ra sợi dây chuyền kia đặt trên tấm bia mổ. Bạch Ngọc Đường làm xong liền trở về phòng. Lúc đóng cửa lại thấy Thiên Tôn ngẩn ngơ đứng bên cạnh bia mộ đó. Nhìn sợi dây chuyền kia. Bạch Ngọc Đường còn nhỏ, không đoán ra được tâm tình Thiên Tôn lúc này. Cho nên bảm vào khe cửa Ghé mắt nhìn chầm chầm sư phụ hắn Một lúc lâu sau lại thấy sư phụ hắn Nhặt sợi dây chuyền kia lên Ngẫn mặt cười hi. Lúc đầu giọng cười còn nhỏ Càng về sau lại càng lớn hơn Bạch Ngọc Đương nguẹo đau Đột nhiên lại nghe thấy thiên tôn Vừa cười vừa làm băm Lại là màu đen Màu đen Lại là màu đen Bạch Ngọc đương quan sát một lúc Chị thấy sư phụ hắn cầm lấy sợi dây chuyền kia Vui tươi hớn hở, hở chạy vào phòng Tâm tình tốt chưa từng có Thật kỳ lạ Chị lát sau lại thấy Thiện tôn cầm một phòng thư chạy ra Vừa gọi Bạch Búc ra ngoài liền đưa thư cho hắn Sáng mai tìm người giúp ta gửi bức thư này đi Dạ Bạch Phúc cầm thư đi Thiên Tôn lại vùi tươi hớn hở, hở nhào đến phòng của Bạch Ngọc Đương Ghé vào khe cửa gọi bé con Trời lạnh quá à Chờ sư phụ ngủ với nhé Bạch Ngọc Đương nhọt chân đẹp bày cái mặt đàn muốn chiên vào cửa của Thiên Tôn đóng cửa lại Phủi phủi tay Trèo lên giường ngủ Chờ khi Bạch Ngọc Đương mở mắt ra Thì để là sáng ngày hôm sau rồi Triện chiêu đang đứng bên giường dũi người Vừa thấy hắn tỉnh liền chạy sang chào buổi sáng với hắn Bạch Ngọc Đương vừa mới ngồi dậy Liền nghe thấy có tiếng gõ cửa Tiếp đó cửa bị đẩy ra Tiểu tư tử vừa ngáp vừa mơ màng chào hai người Miu miu sớm Bạch Bạch sớm Tiểu tứ tử dậy sớm vậy sao? Triển chiêu đi tới, lai thấy ngoài cửa viện đang rất ồn áo Đang làm gì đây? chuyện chiêu có chút khó hiểu Tiểu tứ tự ngáp tiếp Sáng sớm nay, phụ thân đã bảo ảnh về đào quang tài kia ra rồi Nhưng mà cha có nói đó không phải là quan tài triệu chiêu và bạch ngọc đương liền thấy trong viện bày mấy hàng quan tài sát sát có trúc hoang mang. đây không phải quan tài xéo vậy đó là cái gì?